Video truyền kiếm hiệp chương dụ Mến chào quý tính giả Tiếp theo là phần 75 Sa mạc nhất hùng Tác giả từ Mã Tử Y Diễn và đọc chương dụ Quang Sơn Nguyệt Châu Mài suy nghĩ rồi đáp Ai hạ phải đọc ngôi Dũng sĩ toàn năng Như vậy mới đủ tư cách để tham gia bầu cử Không gian kỹ hỏi Dũng sĩ toàn năng là gì vậy Quang Sơn Nguyệt đáp Hội nghị tộc trưởng sẽ được cử hành ban đêm. Còn ban ngày thì dũng sĩ của các bộ tộc sẽ thi đấu với nhau về đua ngựa. Bắn tên, cử tạ, đấu trâu, bắt cửu. Ai thắng trong các lần thi đấu đó sẽ là dũng sĩ toàn năng, được tham gia hội nghị tộc trưởng. Hơn nữa còn có quyền bỏ phiếu tuyển chọn mình chủ. Khổng gian kỹ lại hỏi, Tất cả những môn để nắm chắc phần thắng chứ? Quang Sơn Nguyệt đáp Tuổi ngựa và xã tiễn thì không chắc lắm Còn những môn khác thì tại hạ có thể dựa vào gió công của mình để thắng Như vậy cũng đủ rồi Vì dũng sĩ toàn năng không cần phải đứng nhất mọi môn thi đấu Chỉ cần thắng nhiều môn là được chọn Khổng gian kỹ hỏi Những môn thi đấu đó đều tổ chức công khai hay sao? Quang Sơn Nguyệt đáp Đương nhiên là công khai Dũng sĩ Toàn Năng là người được tôn kính nhất trong bộ tộc Duy Ngô Nhĩ. Nhất định phải cho mọi người thấy sự dũng mãnh của mình. Không gian kỹ mỉm cười. cười. Lão đệ, ta vẫn khuyên lão đệ bỏ phương thức này đi. Sao lão đệ không đi tìm một bộ tộc quen thuộc nhờ họ giúp cho một thân phận khác để tham dự hội nghị tộc trưởng? Quang Sơn Nguyệt lắc đầu. Không được, tộc trưởng và trưởng lão đều rất tôn quý. Người trẻ tuổi không có đủ tư cách tham dự Cho dù người ta đồng ý Những bộ tộc khác cũng sẽ hoài nghi Cổng gian kỷ nói Bọn tay mắt của trường dân trúc Đều biết rõ lão đệ Nếu lão đệ công khai tham gia mấy môn thi đấu đó thì, thì dù được chọn là dũng sĩ toàn năng Chúng sẽ tìm đủ mọi cách Để theo dõi cho biết lão đệ đang làm gì Quang sân nguyệt không nén nổi Chàng thở dài sừng sượt mất tinh thần Khổng Giang Kỷ lại cười. Lão đệ sợ mình trẻ tuổi thì ta có thể giúp. Ta từng học dị dược về môn thuật dịch dung. Chỉ cần vài động tác là bảo đảm biến lão đệ thành một ông già nua liền. Thần sắc của quan Sơ Nguyệt phấn chấn hẳn lên. Khổng Quỳnh đã thần thông như thế. Sao không cải trang dung mạo của tại Hạ thành người Duy Ngô Nhĩ. Như vậy bọn tay mắt của Trương Dân Trúc quyết không nhận ra được. Khổng Giang Kỷ nói. Tuổi tác thì dễ dàng thay đổi, cải trang hình tướng thì có khó hơn. Tại sao lão đệ phải bỏ cái dễ mà chọn cái khó vậy? Người duy ngô nhĩ mắt xanh mũi lõ ta e rằng khó thực hiện được. Quang Sơn Nguyệt nói, chỉ cần hơi giống là được rồi. Người Pháp Du rất hữu nghị đối với người Hán. Từng có rất nhiều cuộc hôn nhân giữa hai dân tộc, quyết thống có phần hỗn tạp rồi. Cổng gian kỹ thàn thở, hề. Hey. Tại sao lão đệ nhất định phải tham gia mấy môn tranh giải đó? Chẳng lẽ danh vọng ở Trung Nguyên còn chưa đủ hay sao? Nhất định phải đoạt thêm danh dự dũng sĩ toàn năng ở vùng sa mạc này chứ. Quang Sơn Nguyệt cười khổ. Không quên hiểu lầm rồi. Trưởng lão của dân tộc Duy Ngô Nhĩ là thân phận cao quý. Nếu tại hạ muốn mạo nhận thì đối với họ là chuyện sĩ nhục nghiêm trọng. Còn dũng sĩ toàn năng lại là dinh dự cao quý của cả tộc. Nếu Tài Hạ đại diện cho tộc của họ mà giành được danh hiệu này, chắc chắn họ sẽ vô cùng cảm kích. Tình cảm giữa tại Hạ và bộ tộc tháp du rất sâu sắc, quyết không thể bỏ qua cơ hội giúp đỡ họ, mà phải đề xuất một yêu cầu xỉ nhục họ. Không gian chỉ lên tiếng nói, Lão đệ dùng thân phận ngoại tộc đi giúp đỡ họ giành được Quang Vinh, không gọi là xỉ nhục hay sao? Quang Sơn Nguyệt nói, Điều này thì không, Rất nhiều thanh niên tộc Pháp Du là huynh đệ cất nghĩa của Tại Hạ, có thể nói Tại Hạ là một phần tử của họ. 10 năm trước đây họ từng yêu cầu Tại Hạ đại diện tham gia đại hội để giành lấy danh dự cho họ, vì đã nhiều lần đại hội mà tộc Pháp Du chưa thắng lợi lần nào. Nhưng lần đó gia sư không đồng ý nên chưa thực hiện được. Lần này Tại Hạ muốn giúp đỡ họ. Không gian kỹ mỉm cười. Thì ra có ẩn tình như thế. Chẳng trách lão đệ không thể mạo nhận làm trưởng lão của họ. Thế thì ta phải cố gắng cải trang cho lão đệ. Nhưng có điều những loại thuốc dịch dùng thoa lên mặt không phải dễ chịu đâu. Đặc biệt là không thể lấy tay mà gãi, nếu không thì sẽ bị lỗ tẩy ngày Quang Sơn Nguyệt thở dạy Vì các huynh đệ trên dùng thảo nguyên, vì sự yên bình của mọi người, đau khổ thế nào tại hạ cũng phải nghiến răng mà chịu. Khổng huynh cứ làm đi. Khổng Văn Kỷ lấy ở trong bọc ra một cái bao nhỏ. Bên trong có nằm sáu cái ống tre. Y từ ống tre đổ ra một ít thuốc bột, loại thì thoa lên mặt, loại thì chấm vào trong mắt. Hoàng Sa Nguyệt cảm thấy vừa ngứa vừa tây vô cùng khó chịu, nhưng đã nhớ đến lời cảnh cáo của Khổng Văn Kỷ, nên chàng không dám dùng tay để gãi. Hồi lâu mới nghe thấy Khổng Văn cười nói: <cười> "Được rồi, Ngoài sống mũi không cao lắm Đại khai lão đệ nhìn khá giống họ rồi Chúc lão đệ thuận bượm xuôi gió Đắt thắng trong cuộc thi đấu ngày mai Quang Sơn Nguyệt Mãi Bây giờ Tại Hạ phải đến chỗ người của Tháp Du Ngày mai không quên nhớ đừng chào hỏi Tại Hạ nhé Không thì sẽ gây nghi ngờ cho người khác Không gian kỹ mỉm cười Lão đệ yên tâm đi Ta có ngu ngốc lắm đâu Hơn nữa ta còn phải ở lại trong nhóm thương gia này Nếu phát hiện ra bọn tài mắt của Trương Dân Trúc Thì ta phải cho chúng nếm mùi đôi chút Phải cho chúng biết là theo dõi khổng mổ sẽ không khổ sở thế nào Đồng thời cảnh cáo Trương Dân Trúc một lần Hoàng Sơn Nguyệt Khẽ nói Không quên đừng gây rối nữa Ngày mai là đại hội của người Duy Ngô Nhĩ Nếu xảy ra chuyện gì thì chỉ mang lại phiền phức cho mình mà thôi Không gian kỹ chỉ mỉm cười không nói gì nữa Còn Quang Sơn Nguyệt như một con mèo, chàng lanh lợi nhẹ nhàng, ẩn vào phía sau đồi cát rồi mất hút. Không gian kỹ lại nằm xuống chờ đợi bình minh. Những tia nắng sáng đầu tiên đã chiếu qua mây, ở một vùng trời, thành một bức màn theo kim tuyến. Dùng thảo nguyên bắt đầu tỉnh dậy, rất nhiều người ùa về khu Bình Nguyên ở kế bên hồ. Hàng một thi đấu đầu tiên là đua ngựa sắp bắt đầu. Ông dân kỹ theo đám đông người đi qua bên bờ hộ, đã thấy kỵ sĩ của các tộc người Duy Ngô Nhĩ dẫn Tuấn Mã ra chờ đợi trên điểm xuất phát. Quang Sơn Nguyệt đã dịch dung cũng có trong số đó. Những kỵ sĩ thi đấu gồm có 16 người, đường đua dài 10 dẫm. Mỗi khi đi ngang qua cây sào cách nhau khoảng 50 mươi trượng, đều có cắm một cây cờ vàng, cán cờ cao không quá một thứ. Như vậy cuộc thi đấu này không những chỉ cần nhanh còn phải có kỹ thuật khéo léo. Kỳ sĩ phải nhổ cây cờ vàng ở dưới đất lên mới được tiếp tục chạy tiếp. quan Sơn Nguyệt dẫn cưới con ngựa đen của Ba La Uông tặng. Đủ thấy đó là một con ngựa quý, nếu không chắc chắn chàng không dùng nó. Quang Sơn Nguyệt thay hình đổi dáng là để đề phòng người khác nhận ra mình. Thế mà chàng mạo hiểm không chịu đổi ngựa. Chỉ vì chàng muốn thắng cuộc đua này Người cầm trịch thi đấu là một ông lão Duy Ngô Nghĩ Là minh chủ từ đại hội kỳ trước Trên tay lão đang cầm một lá cờ màu xanh lam Khi mọi người chuẩn bị xong xuôi lá cờ xanh lam dãy xuống 16 con tướng mã như tên buông ra khỏi cung Bay về phía trước Khiến cả dùng tháo nguyên bụi bóc mịt mù Tiếng gió ngựa gấp rút Tiếng hò hét gian dội Tiếng tống, tiếng kèn ẩm ỉ, mọi người đều cố gắng cổ vũ người đại diện cho tộc của mình, khích lệ họ giành lấy vinh quang cho họ tộc. Khổng gian kỹ cũng rất lo lắng, cặp mắt mãi nhìn theo quan sơn nguyệt. Con ngựa đen đó quả nhiên là tuyệt diệu, dẫn trước suốt dọc đường. Nhưng có một con ngựa trắng cũng không hề yếu đuối, luôn luôn theo sát, chỉ trên lệch có một chân ngựa thôi. Những kỳ sĩ này đều là những nhân vật tuyệt đỉnh của dùng Đại Mạc. Mỗi khi đến chỗ cắm lá cờ vàng, họ không cần xuống ngựa mà chỉ dùng một chân treo người trên yên ngựa, khơm lưng xuống là dễ dàng nhổ cây cờ vàng lên. Cuộc thi đã hơn nửa đường, quan Sơn Nguyệt đã dòng qua cây xào xa nhất, con ngựa chạy đầu lại, còn con ngựa trắng vẫn chạy sát theo sau, có thể thấy chỉ có hai con ngựa này tranh giành giải thưởng. Chỉ còn hai bộ tộc, hò reo lớn nhất, hiển nhiên là bộ tộc tháp du do Quang Sơn Nguyệt đại diện, còn nhóm kia là ủng hộ người kỵ sĩ cưới ngựa trắng. Cuộc đua chỉ còn lại hai cây cờ, con ngựa đen của Quang Sơn Nguyệt dẫn đầu, khổng gian kỷ vô cùng hưng phấn, cho rằng Quang Sơn Nguyệt chắc chắn nắm được phần thắng, không nén nổi, cũng cất tiếng hoàng hồ. Hoàng lão đệ! Nhưng khổng gian kỷ chỉ hồ được có mấy tiếng bất giác im bạc. Vì ý phát hiện ở bên cạnh có một người trung niên mặt mài lem luốt Đàn rất chú ý đến mình Không cần phải nói Nhất định đó là người của Trương Dân Trúc Đến giám sát họ Sợ Hoàng Sơn Nguyệt bại lộ hành tung Khổng dân kỹ suy nghĩ một chút Rồi tiếp tục hô lớn Hoàng Lão Đệ nhanh lên Nhanh lên Trong lòng của khổng dân kỹ hơi chìm xuống Nhưng ngoài miệng vẫn hô quán liên hồi Hoàng lão đệ, ta biết lão đệ nhất định sẽ thắng mà. Thì ra con ngựa trắng trong đoạn cuối cùng đã đột nhiên phi nhanh hơn. Tăng tóc tiến thẳng về phía trước. Khi con ngựa đen cố gắng chạy, những bước cuối cùng con ngựa trắng đã đến đích rồi. Những người duy ngô nhỉ đang tập trung xung quanh lễ hội cũng lớn tiếng là lên. Tú thọ kỳ phong, tú thọ kỳ phong. Tên của người thắng cuộc chắc chắn là tú thọ kỳ phong. Không dân kỹ lúc đầu mở miệng là ủng hộ cho Quang Sơn Nguyệt Nên bất giác đã gọi một chữ Quang để người trung niên kia không khỏi nghi ngờ Không dân kỹ chỉ còn cách tiếp tục hô quán như vậy Sau khi kỵ sĩ cưỡi ngựa bạch đã thắng lợi Không dân kỹ càng cố la lên ba chữ Quang lão đệ Như vậy sẽ khiến người khác tưởng rằng kỵ sĩ cưỡi ngựa trắng mang họ Quang Giả tỷ đối phương có hoài nghi Quang Sơn Nguyệt tham gia thi đấu thì mục tiêu của chúng Cũng chuyển sang kỵ sĩ người cưỡi ngựa trắng. Quả nhiên ông lão lớn tiếng tuyên bố. Người thắng cuộc trong cuộc thi đua ngựa này là dũng sĩ mễ nhĩ thất tên là Tú Thọ Kỳ Phong. Người trung niên đứng bên khổng gian kỹ lạnh nhạt lên tiếng. Thật không thẹn là Tú Thọ Kỳ Phong. Khổng gian kỹ giả vợ hỏi. Xin hỏi huynh đài bốn chữ Tú Thọ Kỳ Phong có nghĩa là gì? Người trung niên mỉm cười nói. Không phải các hạ cũng ủng hộ người đó hay sao? Hơn nữa các hạ gọi y là quan lão đệ. Tại sao ngay cả ý nghĩa của cái tên này cũng không biết vậy? Khổng gian kỹ hơi ngẩn người ra một tí rồi trả lời. Mấy hôm trước tại hạ từng gặp chàng trai đó chỉ biết y họ quan Hình như y là người Trung Nguyên nên nói chuyện mấy câu vừa rồi. Vì tình bạn gặp nhau chốc lát đó nên mới hò hát ủng hộ. Thật sự tại hạ không biết y còn có một cái tên khác là Tú Thọ Kỳ Phong. Càng không hiểu được cái tên này có ý nghĩa gì. Người trung niên kia mỉm cười rồi đáp. Tổng tuyến di ngô Nhĩ thì Tú Thọ Kỳ Phong là con lạc đà biết bay. Mà chàng trai đó lại là họ quan Các hạ không cảm thấy kỳ lạ hay sao. Thật là quá trùng hợp rồi. Cổng dân kỹ lại ngẩn người ra. Vừa rồi y chỉ nói bừa. Vì thấy kỵ sĩ cởi ngựa trắng đó, tuy mặc quần áo dân du một nhưng dáng dốc lại giống như người trung nguyên, nên mới buộc miệng nói dối như vậy. Sau khi nghe người trung niên này giải thích, Khổng dân Kỷ thật sự mơ hồ, lại tiếp tục giả bộ nói. tại hạ không thấy gì kỳ lạ cả. Người trung niên mỉm cười. Theo cách ăn mặc thì các hạ nhất định là một nho sĩ, có thể không hiểu rõ lắm. Võ Lâm Trung Nguyên chúng ta có một nhân vật xuất sắc tên là Quang Sơn Nguyệt Cũng gọi là Minh Đà Lệnh Chủ con chàng thanh niên kia danh hiệu là Phi Lạc Đà Lại cũng là Họ Quang Nên tại Hạ mới cảm thấy kỳ lạ Hình như những người Họ Quang không bao giờ tách rời khỏi Lạc Đà vậy Bây giờ không gian kỹ mới hiểu Y rất vui mừng Vì tình hình cho phép giấu giếm hành tung của Quang Sơn Nguyệt Chuyện sự nghi ngờ đó sang chàng trai cởi ngựa trắng. Ý bèn mỉm cười rồi nói. Điều này đúng là trùng hợp. Có thể chàng trai đó là thân thích của Quang Sơn Nguyệt thì sao? Người trung niên cười nói. Hơ hơ, Quang Sơn Nguyệt không có thân thích. Có thể chàng trai đó chính là Quang Sơn Nguyệt. Cộng gian chỉ nghe hắn nói như vậy. Ở trong lòng âm thầm hớn hởn. Nhưng miệng lại nói khác đi. tại hạ thật sự không biết. Những bằng hữu gió lâm. Cũng không hiểu vụ này Nhưng Phi Lạc Đà đã là người Trung Nguyên Thì cũng là dinh dự của dân tộc Hán chúng ta mà Người Trung Niên mỉm cười Minh Đà lệnh chủ hoài trấn Trung Nguyên Quyền thầm cả văn lẫn gió Tham gia những trận đấu thế này Chỉ là uổng phí tài năng Hôm nay chắc chắn Phi Lạc Đà sẽ đoạt giải quán quân tất cả các cuộc thi Một mặt khổng gian kỹ vui mừng vì đối phương hết nghi ngờ Một mặt y lại cảm thấy tức mình dùm cho Quang Sơn Nguyệt bèn nói. Cũng chưa chắc, phải trì đấu xong rồi thì mới biết kết luận được. Người trung niên gật đầu rồi đáp. Điều này không sai, các hạ cứ chờ xem đi. Khổng gian kỹ cũng không tranh luận gì thêm. Y mỉm cười rồi nói. Mong rằng như vậy, tại hạ cũng rất mong chàng trai đó đoạt hết vinh quang. Lúc này cuộc đua ngựa đã xong Mọi người chờ đợi thưởng thức đợt thi đấu kế tiếp Bây giờ đã có người ở trên sân Chuẩn bị những chiếc bia để bắn tên Rõ ràng trận kế tiếp sẽ là thi đấu xạ tiễn Đại sân vẫn là 16 người đại viện vừa rồi quan Sơn Nguyệt đã thua trận đầu tiên Nên khổng gian kỷ hơi lo lắng Bèn bước tới gần sân hơn một tí quan Sơn Nguyệt đứng xa xa nháy mắt với khổng gian kỷ Ra hiệu là không sao cả Trước đây chàng từng nói với khổng gian kỹ, hai môn đua ngựa và xạ tiễn không có chắc chắn lắm. Nên thắng bại trong hai trận này không phải là quan trọng đó dơi ngôi dũng sĩ toàn năng. Rõ ràng là các môn thi đấu khác quan sơn nguyệt đều nắm chắc tuyệt đối. Cuộc thi xạ tiễn đã bắt đầu. Đầu tiên là khoảng cách 50 thước mỗi người bắn một cây tên. Cả 16 người đều bắn trúng vì họ đều là những cao thủ được tuyển chọn trong các bộ lạc. Đương nhiên không có ai kém cả Tiếng quang hồ gian dậy khắp vụ Khoảng cách tự từ, từ kéo dài đến 100 bước 150 bước Tuy nhiên dẫn mỗi người bắn một cây tên Đến khoảng cách 150 bước Quang Sơn Nguyệt và chàng thanh niên Tú Thọ Kỳ Phong Cùng bốn dũng sĩ khác đều bắn trúng kỳ bìa di chuyển đến khoảng cách 200 bước Đây là khoảng cách xa nhất rồi Quang Sơn Nguyệt lại bắn trúng một mũi Những người ở bộ lạc, tháp du mà Quang Sơn Nguyệt đại diện đều có tiếng quang hôn. Đại diện của bốn bộ tộc khác có phần kém hơn, không bắn trúng ngay tâm. Những tiếng thang thở thất vọng sen lẫn vào những tiếng quang hôn. Người chiến thắng, chiến thắng của Quang Sơn Nguyệt đã khá gần. Tú Thọ Kỳ Phong đại diện cho tộc Mễ Nhĩ Thất ra sân cuối cùng. Chàng trai có biệt hiệu là Phi Lạc Đà, thật là tài giỏi. Dường cùng bắn trúng ngay tâm mạch. Đến mức thủng cả tấm biệt Những tiếng quang hôn Tú Thọ Kỳ Phong lại nổi lên gian dị Chỉ có người ở tộc Tháp Du là kêu lớn Thiên Sơn, Thiên Sơn Hiển nhiên là Thiên Sơn biệt hiệu của quan Sơn Nguyệt Chàng Thiên Sơn này có phận kinh ngạc Dùng tiếng Duy Ngô Nhĩ khen ngợi đối thủ Quỳnh đệ đúng là tai thần xạ Nào ngờ Tú Thọ Kỳ Phong trả lời bằng tiếng Hán Xin lỗi, tiểu đệ không biết nói tiếng Duy ngôn Nhĩ Đệ cũng rất thán phục huynh, vừa rồi trong lúc thì cởi ngựa. Đệ chỉ thắng được huynh hai bước, đệ họ quan tên là Phi Đạt. Hoàng Sơn Nguyệt ngẩn người ra buộc miệng dùng tiếng Hán hỏi. Huynh đệ họ quang. Tú Thọ Kỳ Phong cười đáp. Đúng vậy, họ dùng tiếng Duy Ngô Nhĩ hồ tên Tiểu Đệ mới trở thành Tú Thọ Kỳ Phong. Thật ra tên đó không bao gồm họ của đệ. Huynh biết nói tiếng Hán, chúng ta phải kết thành bằng hữu thăm giao mới được. Quan Sơn Nguyệt chỉ mỉm cười còn Khổng Văn Kỷ đứng nghe lại rất vui mừng. Chàng trai đó thật sự họ quá, không ngờ y gọi bừa mà đúng thật. Vì thế cho nên thân phận của Quan Sơn Nguyệt càng không dễ bị lật tẩy. Nhưng Khổng Văn Kỷ phải lo lắng. Vì Quan Sơn Nguyệt dịch dung thi đấu là để tham gia hội nghị tộc trưởng, nếu trận này lại thua, người ta thì đối phương đã thắng được hai trận, còn Quan Sơn Nguyệt không thể thua được nữa. Vì toàn bộ các cuộc thi đấu chỉ có 5 môn mà thôi. Quang Phi Đà chỉ cần thắng thêm một trận nữa là chắc chắn lấy được danh hiệu dũng sĩ toàn năng. Khi đó Quang Sơn Nguyệt có dấu giếm của được thân phận hay không cũng là vô dụng thôi. Người trung niên đứng bên Khổng Giang Kỷ cứ nhìn chồng chọc vào Quang Phi Đà. Khổng Giang Kỷ cũng đặc biệt chú ý đến Quang Phi Đà. Bèn cố ý mỉm cười rồi nói. Huynh đài đoán không sai, chàng trai ấy lại thắng cuộc rồi. Người trung niên nói, trận này chưa thể gọi là thắng. Khoảng cách 200 bước là xa nhất rồi. Cả hai đều bắn trúng ngay mối tên đầu tiên. Chàng trai tên là Thiên Sơn cũng đâu có tệ. Không gian kỹ sợ hắn nghi ngờ Quang sư Nghiệp. Liền lên tiếng nói. Tuy rằng Thiên Sơn cũng bắn trúng ngay tâm, nhưng không bằng Quang Phi đà bắn thủng tắm bìa. Người trung niên cười ha hả <cười> Các hạ nói đùa rồi Thì bắn tên chủ yếu là bắn trúng Chứ chẳng liên quan gì đến sức mạnh hay yếu Các hạ quá nghiêng về quang phi đà rồi Không gian kỹ cảm thấy mục đích đã đạt được Nên không nói nhiều nữa Ông ta giả vờ không quan tâm Nhúng dai một cái Rồi lại ngơ ngát hỏi một câu Thế thì trận đấu này thắng bại thế nào Người trung niên nói Quyền phán xét thắng bại là do minh chủ Chúng ta không thể dự đoán được Tiếp đó người tộc trưởng lớn tuổi Lớn tiếng tiền bố Hình như là nói trận này không phân thắng bại Dình dự được chia đều cho hai xã thủ Quang Sơn Nguyệt biệt danh là Thiên Sơn Không có ý kiến gì Còn Quang Phi Đà mỉm cười nói Thiên Sơn huynh Không biết Quỳnh có đồng ý Thì thêm một lần nữa không Quang Sơn Nguyệt nghĩ đến lúc phải hỏi lại Thì như thế nào đây Quang Phi Đà nói, lần này chúng ta không những phải thi về chính xác còn phải thi về tốc độ ngoài 200 bước để 5 cái bia. Mỗi người chúng ta bắn ra 3 mũi tên thử xem ai bắn trúng ngay tâm nhiều hơn. quan Sơn Nguyệt mỉm cười nói, như vậy vẫn rất khó phần thắng bại. Nếu chúng ta đồng thời bắn vào một cái bia thì làm sao có thể quyết định thắng bại từ khi quy định trước tấm bia của mỗi người. quan Phi Đà cười đáp. Không cần, lần này chúng ta dùng bia di động Mỗi cái bia chỉ chứa được một mũi tên Như vậy sẽ không khó quyết định nữa Quỳnh có hứng thú thì như thế hay không? Quang Sơ Nguyệt liền hỏi Thế nào gọi là bia di động? Quang Phi Đà nói Chúng ta dùng 5 đồng tiền Cột lên dây rồi treo lên mảnh thanh ngang Lỗ vuông của đồng tiền Chỉ chứa vừa một mũi tên Người bắn nhanh hơn mới lọt vào được Quang Sơn Nguyệt suy nghĩ chốc lát cảm thấy khả năng của mình có thể thực hiện được. Hơn nữa cũng cảm thấy hứng thú với các thi đấu mới mẻ này. Chàng bè mỉm cười rồi gật đầu nói, Được, ta đồng ý thi bằng cách này. Những người duy ngô nhĩ ở xung quanh cũng lên tiếng quang hô vì cuộc thi tài đặc biệt này. Lập tức có người chuẩn bị cho họ 5 cái bia nhỏ bằng đồng tiền đó. Để tiện phân biệt, quan Sơn Nguyệt chọn 3 mũi tên màu trắng. Còn hoàng phi đà chọn 3 mũi tên màu đen, hai người đồng thời dương cung chuẩn bị. Minh chủ phát hiệu lệnh, Quan Sơ Nguyệt lập tức bắn ra một mũi tên. Số đồng tiền theo phía trước đã có ít đi một cái, còn hoàng phi đà chưa bắn mà chỉ dương cung lên ngắm rồi lại hạ cung xuống. Quan Sơ Nguyệt tranh thủ thời cơ, lại nhanh chóng bắn ra mũi tên thứ hai. Bắn rơi đồng tiền thứ hai mà Quang Phi Đà vẫn chưa bắt đầu Rõ ràng Quang Sơ Nguyệt nắm chắc phần thắng Những chàng trai bộ lạc tháp du quan hồ như điên cuồng Quang Sơ Nguyệt không dội bắn mũi tên thứ ba Chàng mỉm cười rồi hỏi Tại sao huynh đệ chưa bắn? Quang Phi Đà cười đáp Tiểu đệ đề ra cách thi về tốc độ này Nên phải nhường cho huynh đại bắn hai mũi trước mới công bằng Nếu không thì đệ thắng huynh cũng chẳng có hai hò gì Hoàng Sơn Nguyệt ngẩn ra rồi hỏi Huynh đệ cho là trong thời gian ta bắn mũi tên cuối cùng này Có thể bắn liền 3 mũi mà vẫn nhanh hơn ta hay sao Thế thì huynh đệ không khỏi quá tự cao rồi Hoàng Phi Đà mỉm cười rồi nói Nếu huynh không tin thì cứ thử xem Nếu như lúc bình thường Hoàng Sơn Nguyệt quyết không chịu để cho đối thủ thiệt thòi như vậy Nhưng hôm nay chàng phải giành lấy danh hiệu dũng sĩ toàn năng Để tham gia hội nghị tộc trưởng Nếu không thể khách sáo được nữa Khi Quang Sơ Nguyệt chuẩn bị bắn mũi tên thứ ba Chàng thấy Quang Phi Đà Lắp một lúc ba mũi tên lên cung của mình Rồi kéo căng dây cung Trong lòng Quang Sơ Nguyệt kinh hãi Biết cách bắn này gọi là tam tinh truy nghiệp cực kỳ khó luyện Nhất định chàng trai này đã khổ luyện lâu ngày Chàng dội dã bắn mũi tên của mình ra Quang Sơn Nguyệt đang lo lắng gấp rút bắn cho nhanh nên độ chính xác bị ảnh hưởng, mũi tên đó chỉ chạm vào mép của đồng tiền, khiến cho đồng tiền lắc lư qua lại. Lúc này quan Phi Đà mới buông tay ra, ba mũi tên biến thành ba chấm đen bay thẳng về phía trước, rồi ba đồng tiền cột trên xà ngang đó, không thấy đâu nữa. Những người tộc mể nhi thất, điên cuồng hò reo. Phía trước đã có người đi nhặt lấy những đồng tiền đó để kiểm nghiệm. Những mũi tên màu trắng của quan Sơn Nguyệt chỉ xuyên qua hai đồng tiền Ba đồng tiền còn lại đều sâu vào những mũi tên màu đen Thắng bại đã rõ ràng quan Sơn Nguyệt bỗng thở dài ném cung xuống đất Không phải chàng khó chịu gì thua Bởi chàng đã tính trước là sẽ thất bại môn xạ tiễn này Chỉ vì bây giờ chàng đã nhận thấy quan Phi Đà đúng là kinh địch Và chàng muốn đạt được danh hiệu dũng sĩ toàn năng Để tham gia hội nghị tộc trưởng thì phải rất là khó khăn Quang Phi Đà tỏ vẻ thành khẩn bước tới, nắm chặt tay của Quang Sơn Nguyệt rồi nói Xin lỗi huynh đài nha, tiểu đệ phải may mắn mới thắng được môn xạ tiễn này Quang Sơn Nguyệt lát đầu nói Không, kỹ thuật xạ tiễn của huynh đệ thật sự cao minh hơn ta nhiều Quang Phi Đà dẫn ra vẽ ái nãy Không phải đâu, tiểu đệ chưa từng luyện cách bắn nhanh Nếu bắn từng mũi tên thì đệ nhất định sẽ thua huynh Còn chiêu tam tinh truy nguyệt của đệ Cũng chưa học đến nơi đến chốn Không thể cùng lúc bắn ra Ba mũi tên trúng vào ba đích cách khác nhau như vậy Vì thế đệ đã làm cho huynh lo lắng Khẩn trường đến mất độ chính xác Mà bắn đồng tiền đó Đến gần hai đồng tiền kia Như vậy đệ mới trúng thêm được một mũi Mong được huynh tha lỗi Quang sư nguyệt không nén nổi ngẩn người ra Hồi tưởng lại tình hình vừa rồi Bây giờ chàng đã hiểu Chiều tam tinh truy nguyệt, chỉ có thể bắn dồn vào một chỗ mà ba đồng tiền đó lại xa nhau hơn một thước Như vậy đồng tiền đầu tiên và đồng tiền cuối đã khác nhau đến hai thước Bất kể cao thủ nào cũng không thể dùng ba mũi tên để bắn trúng cùng lúc ba mục tiêu cách xa nhau như vậy. quan Phi Đà đồng thời bắn trúng hai đồng tiền. Đã không phải là dễ rồi. Nếu quan Sơ Nguyệt không bắn đồng tiền thứ ba đến gần thì quan Phi Đà chắc chắn không thể bắn trúng được. Quang Sơn Nguyệt ngơ ngác hồi lâu rồi mới hỏi. Nếu mũ tên thứ ba của ta cũng bắn trúng thì sao? Quang Phi đã cười nói. Thế thì tiểu đệ chỉ còn cách chịu thua. Nếu mũ tên thứ ba của đệ không chính xác, không bắn rơi được đồng tiền, thì lúc đó chúng ta sẽ ngang nhau. Đệ sẽ phải tìm cách khác để thắng Quỳnh. Vì một cao thủ tuyệt đỉnh như huynh nhất định sẽ không chịu kém cỏi Nên đệ đã mạo hiểm lợi dụng tâm lý khẩn trương của huynh để làm cho huynh sai sót như vừa rồi. Hoàng Sơn Nguyệt thầm tháng phục đối phương, kỹ thuật đã cao siêu mà mưu kế cũng hơn người. Giờ rồi đoán trúng hoàn toàn tâm lý của chàng. Nhưng chàng vẫn tỏ vẻ không hài lòng rồi hỏi. Quỳnh đệ xem chuyện thắng bại nặng nề đến như thế hay sao? Quỳnh cho đệ xin lỗi. Đệ không phải là người duy ngô nhĩ Đệ đại diện cho bộ tộc mệ nhĩ thất. Cũng không phải vì danh hiệu dũng sĩ toàn năng. Hoàng Sơn Nguyệt hơi nghi ngờ rồi hỏi. Thế thì huynh đệ tham gia cuộc thi đấu này vì lý do gì? Quan phi đà suy nghĩ một lúc, cuối cùng thở ra một hơi rồi đáp. Bây giờ tiểu đệ không thể nói. Dù sao đi nữa, sau này huynh cũng sẽ biết. Huynh cứ an tâm đi. Cho dù đệ thắng cả trăm trận thì danh hiệu dũng sĩ toàn năng vẫn thuộc về huynh. quan Sơn Nguyệt phải ngẩn người ra, nhưng không kịp hỏi thêm. Vì lúc này mười mấy người trong bộ tộc Mễ Nhi Thất đã chạy đến xung quanh Quan phi đà. Và đưa hắn lên trời vừa đi vừa quan hôn Không dần kỹ thay quan Sơn Nguyệt thất bại cả hai trận Rồi thấy người trung niên ở cạnh mình đã chạy theo quan Phi Đà Bèn tranh thủ bước tới hỏi nhỏ quan Sơn Nguyệt Lão đệ thế nào rồi quan Sơn Nguyệt khẽ cao mài Không dần kỹ lại nói Sự việc thật là trùng hợp Chàng thanh niên ấy cũng họ quan Lại có tên là Phi Đà Bọn tay mắt của Trường Dân Trúc phái tới chắc chắn sẽ hiểu lầm y chính là Quang Sơn Nguyệt quá tràn. Bây giờ Quang Sơn Nguyệt mới có phần an tâm liền hỏi Sao Khổng Quỳnh biết? Cổng Giang Kỷ miễn cười. Thầy đã quan sát tỉ mỉ hơn nửa ngày trời. Chỉ phát hiện mỗi một người đáng nghi bây giờ hắn đã theo dõi Quang Phi Đà rồi. Lão đệ cứ yên tâm nói chuyện. Quang Sơn Nguyệt thở dài nói. Bây giờ điều lo lắng của tại hạ không phải là tai mắt của Trương Dân Trúc mà là chàng trai mang tên Quang Phi Đà kia. Không biết y xuất hiện như thế nào và có thể ta phải thua y đâu. Không gian kỹ cười nói. <cười> Chưa chắc đâu. Hai hạng một cởi ngựa và xạ tiễn lão đệ vốn không nắm chắc kia mà. Hơn nữa lão đệ cũng quá sợ ý. Lúc thi đua cởi ngựa vừa rồi lão đệ có khả năng thắng trận nhưng đã bỏ qua. Quang Sơn Nguyệt ngẩn ra rồi hỏi, Khổng Quỳnh nói vậy là sao? Con ngựa trắng của y thật sự tốt hơn ngựa của ta mà. Khổng Giang Kỳ lát đầu, Không, ta nhìn thấy rõ ràng. Lúc chàng trai đó đuổi kịp lão đệ, y đã uống người ở dưới bụng của ngựa. Thực tế là y cùng chạy với con ngựa của mình, để thân ngựa giảm đi trọng lượng. Đương nhiên sẽ nhanh hơn ngựa của lão đệ. Tiếc là lão đệ không dùng phương pháp đó. quan Sơn Nguyệt lại kinh ngạc một phên. Khổng kỷ lại nói Nhưng chàng trai ấy thắng cũng là điều tốt. Ít ra thì bọn tay mắt của Trương Dân Trúc phái đến đã xem y là quan Sơn Nguyệt rồi. Vậy là lão đệ giấu được thân phận của mình. quan Sơn Nguyệt muốn nói gì đó, khổng dân kỹ bỏng cắt lời. Gã đó lại qua đây rồi, lão đệ đừng nói chuyện nữa. Nói xong mấy câu này, khổng dân kỹ rời khỏi chỗ. quan Sơn Nguyệt thực tế thì cũng đã chú ý đến người trung niên đó. Chàng cảm thấy người này có phần quen thuộc, nhưng nghĩ không ra mình đã gặp hắn ở đâu rồi. Bây giờ mấy chàng trai đã tới an ủi Quang Sơn Nguyệt. Tuy rằng hai môn thi đầu đã thất bại, nhưng họ cũng cảm thấy hài lòng, vì từ trước đến giờ bộ tộc Pháp Du chưa bao giờ giành được vị trí thứ hai hoặc thứ ba. Lần này Quang Sơn Nguyệt đã giúp cho mọi người chú ý đến bộ tộc của họ, hốn chi vẫn còn ba môn thi đấu nữa. Ba hạng một thi đấu sau này Quang Sơn Nguyệt rất tự tin về phần thắng của mình Các chàng trai tộc Pháp Du Cũng đầy lòng tin tưởng Quang Sơn Nguyệt bèn kéo chàng về liều của họ Để nghỉ ngơi Lát sau mọi người ăn trưa xong Trên dùng tháo nguyên lại vang lên tiếng trống lay động lòng người Các môn thi đấu vào buổi chiều đã chuẩn bị bắt đầu Đây là cuộc thi đấu nghiêu về sức lực Nên mọi người rất hào hứng Đầu tiên là cử tạ Trên bãi thị đấu chất đầy những tảng đá lớn nhỏ, nhỏ nhất cũng là 500 cân. Quang Sơn Nguyệt có sức mạnh trời sinh Những tảng đá này đương nhiên không khiến chàng e ngại, chàng dễ dàng đánh bại những đối thủ khác. Cuối cùng cũng vẫn chỉ là hai người, là Quang Sơn Nguyệt và Phi Lạc Đà. Chỉ có Quang Sơn Nguyệt và Phi Lạc Đà nhất bóng được 2.000 cân, đó là những tảng đá nặng nhất. Quan Sơ Nguyệt rất muốn biết chàng trai Quan Phi Đà bản lãnh như thế nào. Vì thế sau khi y nhấc bổng 2000 cân, chàng đã nói với y rằng: "Huynh đệ, cho đến bây giờ chúng ta vẫn ngang sức ngang tài, ta nghĩ huynh đệ cũng muốn xem ai là người thắng cuộc, chúng ta thì đến cùng đi, xem thử ai có sức mạnh hơn." Quan Phi Đà ngẩng ra rồi nói: "Đương nhiên là được, nhưng tìm đâu ra những tảng đá nặng hơn nữa chứ?" Quan Sơ Nguyệt đáp: "Đơn giản thôi." Chúng ta cứ nhấc bỏ những tảng đá nặng nhất, sau đó chất thêm lên những tảng đá nhẹ hơn ở trên. Đến khi nào không còn chịu đựng được nữa thì ngưng. Tất cả có 8 cặp đá, bắt đầu từ 500 cân đến 700 cân, 1.000 cân, rồi cứ thêm 200 cân cho đến 2.000 cân. Cộng hết lại thì được 10.200 cân. Trên thế gian này, tuyệt đối là không có ai đủ sức để cử bỏng dạng cân. Hoàng phi Đàm nghiến chặt răng lại, quả nhiên đã đồng ý. Hoàng Sa Nguyệt mỉm cười hỏi: "Thế thì ai thi trước đây?" Hoàng phi Đà đáp: "Đại huynh thi trước đi, để sẽ đưa những tảng đá này cho huynh." Hoàng Sa Nguyệt mỉm cười gật đầu, khom lưng xuống, nâng bóng cặp đá 2000 cân, rồi chuyển mình nâng bằng một tay bảo Hoàng phi Đàm: "Huynh đệ, nâng cặp đá thứ hai lên cho ta." Quang Phi Đà mang cặp đá 1.800 cân đưa cho Quang Sơn Nguyệt. Quang Sơn Nguyệt dùng cánh tay rảnh đón lấy chất lên trên này. Quỳnh đệ cứ nâng tiếp đè lên trên đi. Đến khi ta chịu không nổi đương nhiên sẽ báo cho Quỳnh đệ biết. Chàng dùng hai tay nâng bổng hai cặp đá ra dẻ rất ung dung. Thần lực này khiến cho những người đang quay quận xung quanh quang hồ như sắm. Quang Phi Đà cắn chặt răng, đưa tiếp một cặp đá cho Quang Sơn Nguyệt. Quang Sơn Nguyệt đang nắm lấy phần giữa của hai gánh đá để làm cho sức lực cân bằng. Quang Phi Đà toàn đặt gánh đá lên trên, nhưng quan Sơn Nguyệt lắc đầu nói, đặt như vậy không ổn định lắm, hơn nữa cũng không đặt thêm được bao nhiêu. Quang Phi Đà ngẩn ra hỏi, thế thì đặt như thế nào? Quang Sơn Nguyệt đáp, cứ đặt ở phía trước là được rồi, kề ngang lên đó. Quang Phi Đà kinh ngạc hỏi, Nếu đặt ở phía trước thì hai bên không cân bằng làm sao huynh đại giữ chắc cho được. quan Sơ Nguyệt cười đáp. Thế thì huynh đệ cứ dồn hết về một bên. Ta chỉ dựa vào đôi tay này. Quyết không để bên này thấp hơn bên kia. Nếu không thì coi như huynh đệ đã thắng. quan Phi Đà hình như không dám tin tưởng nên chỉ đặt vào một đầu gành đá. Một cặp đá hơi nhẹ. quan Sơ Nguyệt liền nói. Tại sao huynh đệ làm đảo lộn thứ tự bây giờ phải là cặp đá 1.600 cân chứ? Quang Phi Đà lại ngẩn ra, nhưng cuối cùng y cũng nhớt bổng cặp đá đó 1.600 cân, đặt lên ở phía, lại còn dẫn sức ép xuống một chút. Hai tay Quang Sơn Nguyệt nâng bổng những cặp đá đó lên, nhưng không động đẩy chút nào cả. Những người xung quanh đều phải kinh ngạc đến ngẩn người, ba cặp đá này cộng lại chỉ nặng trên 5.000 cân. Nhưng vị trí đạt không cần đối nên phải là một dũng sĩ cử nổi dạng cần mới có thể giữ thế cân bằng như thế. Thần sắc của quan Sơ Nguyệt vẫn ung dung hoàn toàn không lộ dẻ gắn sức. quan Phi Đà ngẩn ngơ một lúc sau đó chấp tay lại nói. Thiên Sơn Đại Quân, thần lực của Quân đã đến mức không ai sánh kịp rồi. Tiểu đệ cam tâm chịu thua, không cần đấu tiếp nữa. ngay cả môn rượt đuổi bắt trâu đệ cũng chịu thua rồi. Sau đó y ra vẽ cung kính đoán lấy những cặp đá trên tay của Quang Sơn Nguyệt đặt xuống. Bấy giờ bốn bề đều gian lên tiếng quang hô như sấm xét. Nhất là những người ở bộ tộc Tháp Du do Quang Sơn Nguyệt đại diện. Lão tộc trưởng Đường Kim Minh Chủ cũng kích động kêu lên. Thiên Sơn Quỳnh Đệ trong bộ tộc Duy Ngô Nhĩ có một dũng sĩ như Thiên Thần. Đây là dinh dự của cả tộc Duy Ngô Nhĩ chúng ta. Quang Phi Đà cũng nói, đúng vậy, với thần lực của thiên Sơn huynh đệ, ta cảm thấy môn chạy đua Bắc trâu không cần phải thi đấu nữa, chắc chắn không ai vượt qua được huynh đó. Lão tộc trưởng đồng ý, đại diện các họ tộc khác cũng đồng ý, nhưng đột nhiên từ trong đám đông một người bước ra, một người duy ngô nhĩ trung niên, mặc áo gắm, đèo thắt lưng bằng vàng. Người này đi đến trước mặt của lão tộc trưởng nhẹ nhàng nói, mình chủ... Tà có thể đề xuất một yêu cầu hay không? Lão tộc trưởng mỉm cười. Quỳnh đệ sát dược mộc, quỳnh đệ có yêu cầu gì? Nghe thấy người này chính là sát dược mộc. quan Sơn Nguyệt và quan Phi Đà đều ngắn người ra. Ngài cả khổng văn kỹ, đàn đứng xa cũng vô cùng chú ý. Sát dược mộc cười đáp. <cười> Dũng lực của thiên sân quỳnh thật sự là không ai sánh kịp Đương nhiên trận thi đấu này chạy đua Bắc trâu Cũng không ai hơn được huynh đệ ấy Cuộc thi đấu có thể bỏ Nhưng ta muốn mời Thiên Sơn huynh đệ biểu diễn thần lực của mình Lão tộc trưởng nói giới thần lực của Thiên Sơn huynh đệ Ngay cả 100 con trâu Cũng không thể nào kéo nổi huynh đệ ấy Sắc vượt mộc nói bằng một giọng xảo trá <cười> Đương nhiên là thế Nhưng ta không đề nghị dùng đám trâu ngu ngốc đo ta từ Tuyết đến tuyết sườn màn đến bà con gấu, muốn mời thiên sông huynh đệ đấu với chúng đột. Quang Sơn Nguyệt không nén nổi ngẩn người ra, không ngờ sắc dược mộc hiện thân ra sớm như vậy. Nhưng trong lòng chàng rất vui mình. Ngày lúc này sắc dược mọc đã đưa ra ba con gấu, điều này có thể tránh khỏi rất nhiều phiền phức. Nếu bây giờ chàng giết được ba con gấu, thì hắn không thể nào triển khai kế hoạch điên cuồng được nữa. Lão Tòng trưởng mỉm cười. Sát dược một huynh đệ, huynh đệ không nói đùa chứ. Huynh đệ đã biết là 100 con trâu cũng không chống đỡ được thần lực của Thiên Sơn huynh đệ Thế thì ba con gấu có đáng kể gì đâu? Sát dược mọc cười nói: "Ba con gấu của ta đều là kỳ vật ở Tuyết Sơn. Mỗi con gấu chỉ lớn bằng bốn con trâu, nhưng có thể ngang sức 100 con trâu đó." Lão tộc trưởng ngẩn người ra. Làm gì có loại gấu lớn như thế chứ? sắc giật một cười đá. Ta không có lừa gạt ai đâu để ta đưa chúng ra đây ngay. Nói xong hắn đưa tay lên cao ra hiệu. Lập tức đám đông người tách ra chừa một đường trống. Ba cổ xe ngựa chạy nhanh vào trong dòng người. Tứ sáu con tướng mã kéo lên một chiếc xe rất lớn phủ giải kính mít. Trước mỗi chiếc xe đều có một mỹ nhân dùng sa mạc. Mặc trang phục người hội, trên chiếc xe đầu tiên chính là cô gái địch lan nạ. Biệt hiệu là mặt trời tuyết sơn, nàng mặc áo trắng, giáp bó sát mình, rất đầy châu báo. Bên dưới là chiếc quần da nai, chân mang đôi ủng, mai bằng da rất tinh xảo. Trên lưng đeo một đôi trường kiếm đó chính là thanh tử trình kiếm và thanh sát kiếm, đoạt được từ trong tay của khổng gian kỹ và quan sơ nguyệt. Trong nàng vô cùng kiều diệt Lão tộc trưởng mỉm cười rồi lên tiếng Địch Lan Na nữ thần sa mạc Tại sao hôm nay cô nương lại cởi bỏ mạng che mặt của mình Để lộ nhan sắc trước đám đông người Không chừng toàn bộ sa mạc này phải điên cuồng lên vì cô nương đó Quả nhiên khắp dụng lại gian lên những tiếng quang hô Tất cả đều tán dương vẻ đẹp của địch Lan Na Còn cặp mắt của địch Lan Na cứ nhìn vào cha mình là Sắc Dược Mộc rồi hỏi: "Thưa cha, cha thả mấy con gấu ra ngay bây giờ hay sao?" Sắc Dược Mộc đưa tay chỉ vào Quan Sơ Nguyệt và Quan Phi Đà nói: Trên Sáo Mạc đã xuất hiện một đôi anh hùng dũng sĩ, ta làm sao nhân không xem thần lực của họ được chứ? Còn thả gấu ra đi." Nhật Lăng Na dùng tay ra hiệu, Trên xe, Liền nhảy xuống mấy người thanh niên tộc hội tới bỏ giải phủ trên xe." Bốn bề lập tức phát ra những tiếng hồ quán kinh hải. Mỗi chiếc xe đều chở một chiếc củi rất lớn. trong tuổi là một con gấu lớn có lông trắng xóa. to lớn hơn cả con gấu mà quan Sơ Nguyệt đã giết. Hơn nữa giá tính của lũ gấu này chưa thuần. Khi thấy ánh sáng và đông người như thế. Chúng lập tức phát ra những tiếng giống làm rung chuyển màn tay của mọi người. Lão tộc trưởng cũng bị tiếng giống của gấu này làm cho lão phải lùi lại mấy bước kinh hãi hỏi. Mấy con thú này có làm hại người hay không vậy Sắc vượt mọc nói Đã có những dũng sĩ như thế này ở đây Sao còn sợ nó làm hại được người chứ Quang sư Nguyệt cảm thấy sự việc nghiêm trọng liền nói À không sợ phải đấu với những con gấu này Nhưng phải coi chừng chúng làm tổn thương đến người khác Sắc vượt mộc mỉm cười Không đâu Ta có thể khống chế chúng kia mà Nói sồng hăng thét lớn một tiếng. Quả nhiên ba con gấu lớn đã bình tĩnh trở lại. Sát dược mộc mở củi ra. Đích thân dẫn một con gấu xuống rồi nói. Thiền sơn huynh đệ. Huynh đệ có dám thi thấu sức lực với con gấu này hay không vậy? Quang sơn nguyệt đang muốn có tiếng đồng ý. Quang phi đà đã bước lên phía trước nói. Để ta đấu trước. Quang sơn nguyệt chưa kịp phản ứng. Sát dược mộc đã đồng ý ngay rồi nói. cũng được. Tú thọ kỳ phòng huynh đệ. Tuy rằng huynh không phải là người vi ngô nhĩ Nhưng huynh đệ đã đại diện cho bộ tộc Mế Nhi Thất Tham gia dành danh hiệu Dũng Sĩ Toàn Năng Hơn nữa đã thắng hai môn cưới ngựa và xa tiếng Ta không thể từ chối yêu cầu của huynh đệ Quang Phi Đà nói Nhưng ta không thi sức với nó Mà ta muốn liều mạng với nó Sắc giật mọc cười hỏi <cười> Thế thì phải đấu như thế nào hả Quang Phi Đà lên tiếng nói Quý thính giả thần mến, bộ tiểu thuyết Sa mạc nhất hùng phần thứ 75, tác giả Tư Mã Tử Yên đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 76 trong chương trình kế tiếp. Chương vũ sinh tạm biệt.